Chương 5. Quyền của người sử dụng đất 1. Sự phát triển của pháp luật đất đai trong quy định về quyền của người sử dụng đất Khi tham gia vào bất kỳ quan hệ pháp luật nào, bên cạnh những lợi ích mà các chủ thể mong muốn đạt được, thì quyền là một trong những nội dung quan trọng luôn được quan tâm. song hành cùng với nghĩa vụ, quyền là yếu tố đảm bảo cho sự công bằng và lợi ích của các chủ thể trong mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Nếu như trước hiến pháp năm 1980 ở Việt Nam còn tồn tại 3 hình thức sở hữu cơ bản đối với đất đai là sở hữu nhà nước sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân quyền của người sử dụng đất lúc này được xác lập trên cơ sở quyền sở hữu đất đai của chính họ thì sau khi hiến pháp năm 1980 được ban hành với quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và nhà nước là người thống nhất quản lý quyền của người sử dụng đất kể từ thời điểm đó được xác lập trên cơ sở đất đai thuộc sở hữu của nhà nước tuy nhiên là một chủ thể do tập hợp các bộ máy lập pháp hành pháp và tư pháp tạo thành nhà nước không thể tự mình khai thác tiềm năng của đất đai trên phạm vi toàn quốc để đem lại lợi ích cho toàn xã hội nên việc sử dụng đất trên thực tế được trao cho người sử dụng đất khi khai thác và thu được lợi ích từ đất đai người sử dụng đất sẽ có nghĩa vụ nộp những khoản tài chính nhất định cho nhà nước. Theo đó, muốn thu được lợi ích từ đất đai, trước hết nhà nước phải đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất, tạo điều kiện để họ có thể yên tâm đầu tư, khai thác đất đai có hiệu quả thông qua việc quy định quyền của người sử dụng đất sao cho phù hợp. Các quy định này phải đảm bảo cho người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài và đảm bảo các quan hệ sử dụng đất phát triển theo định hướng của nhà nước. Đây cũng là cách để nhà nước gián tiếp thực hiện quyền khai thác, sử dụng đất đai với tư cách chủ thể sở hữu. Cùng với sự phát triển của pháp luật đất đai, sự quan tâm của nhà nước đối với chế định quyền của người sử dụng đất cũng được nâng cao. Thông qua quy định pháp luật, phạm vi quyền của người sử dụng đất ngày càng được mở rộng để đảm bảo tiềm năng của đất đai được khai thác tối đa trong nền kinh tế thị trường. Nếu luật đất đai đầu tiên là luật đất đai năm 1987, không cho phép người sử dụng đất thực hiện giao dịch đối với quyền sử dụng đất của mình chỉ cho phép chuyển quyền trong một số trường hợp nhất định không nhằm mục đích kinh doanh thì đến luật đất đai năm 1993 đã trao cho người sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân được nhà nước giao đất 5 quyền giao dịch đối với quyền sử dụng đất bao gồm quyền chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê thừa kế thế chấp quyền sử dụng đất khoảng va Quy định này đã tạo điều kiện cho thị trường quyền sử dụng đất nói riêng và thị trường bất động sản nói chung ở Việt Nam được chính thức thừa nhận và phát triển một cách hợp pháp. Tiếp đó, qua hai lần điều chỉnh luật đất đai năm 1993, quyền của người sử dụng đất lại tiếp tục được mở rộng. Trong lần điều chỉnh đầu tiên bởi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào năm 1998. Luật số 10-1998- QH10 hát ngày 2 tháng 12 năm 1998. Người sử dụng đất có thêm quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Đồng thời không chỉ hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, mà hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất và các tổ chức kinh tế cũng được phép thực hiện giao dịch đối với quyền sử dụng đất mà pháp luật đã quy định. khoảng 9 đến khoản 14 điều 1 trong lần điều chỉnh thứ hai bởi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào năm 2001 luật số 25/2001/QH10 vào ngày 29 tháng 6 năm 2001 nhà nước lại trao thêm cho người sử dụng đất quyền bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất khoảng 12 điều 1 đến luật đất đai năm 2003 người sử dụng đất lại có thêm quyền tặng cho quyền sử dụng đất. Điều 110, điều 113, điều 119 và điều 120, luật đất đai năm 2003. Hơn nữa, người sử dụng đất còn có thể chủ động sử dụng nguồn vốn đầu tư của mình trong quá trình sử dụng đất so cho hiệu quả thông qua quyền lựa chọn hình thức sử dụng đất. Trong các văn bản hướng dẫn thi hành quy định của luật đất đai năm 2003, quyền thế chấp quyền sử dụng đất và quyền bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất đã được gọi chung là quyền thế chấp quyền sử dụng đất. Khoảng 1, điều 31, Nghị định 84/2007/NĐ-CB và ngày 25 tháng 5 năm 2007. Cho đến hiện nay với luật đất đai năm 2013, tuy người sử dụng đất không còn được lựa chọn hình thức sử dụng đất, nhưng các quyền giao dịch đối với quyền sử dụng đất vẫn tiếp tục được ghi nhận với tổng cộng 7 quyền gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thế lại để thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Sự liên tục mở rộng quyền cho người sử dụng đất chứng tỏ, nhà nước rất chú trọng việc bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường, đảm bảo cho họ có thể an tâm đầu tư vào đất đai và sử dụng đất ổn định, lâu dài, kết hợp hài hòa lợi ích của nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất. Tuy nhiên, quy định quyền của người sử dụng đất không phải là một chế định mang tính cao bằng Để thúc đẩy người sử dụng đất gắn bó với đất đai quan tâm đến hiệu quả của việc khai thác, sử dụng đất, quyền của người sử dụng đất còn được nhà nước quy định một cách cụ thể. Bên cạnh những quyền chung dành cho tất cả những người sử dụng đất, những quyền giao dịch mang tính tài sản đối với quyền sử dụng đất, không phải ai cũng được hưởng mà được xác định căn cứ vào nhiều yếu tố về loại chủ thể, hình thức sử dụng đất, mục đích sử dụng đất và thậm chí kể cả sự tương quan giữa quyền và nghĩa vụ phải thực hiện. Chính sự cụ thể trong chế định quyền của người sử dụng đất, đại giúp người sử dụng đất nhận thức được lợi ích mà họ có thể nhận được khi khai thác đất đai, từ đó có sự cân nhắc, tính toán phù hợp cho quá trình sử dụng đất của mình. 2. Các quyền của người sử dụng đất. Trong Luật Đất đai năm 2013, Quyền của người sử dụng đất được quy định song hành cùng với nghĩa vụ mà họ phải thực hiện, thể hiện tại chương 11, điều 166-194, bao gồm các quyền chung, quyền sử dụng hạn chế đối với thừa đất liền kề, quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất và các quyền giao dịch đối với quyền sử dụng đất. Ngoài ra, trong các quy định không thuộc chương 11, pháp luật còn trao cho người sử dụng đất quyền được giao khoán đất trong những trường hợp hạn chế, Điều 136 và Điều 137 Luật Đất đai năm 2013. 2.1. Quyền chung. Theo quy định tại Điều 166 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất có các quyền chung sau đây: Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất, hưởng các lợi ích do công trình của nhà nước phục vụ, việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp. Được nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp. Được nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình. Được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. Các quyền trên trừ quyền được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là những quyền mà tất cả chủ thể sử dụng đất đều được hưởng trong quá trình khai thác. Sử dụng đất đai không có sự phân biệt về loại chủ thể, về hình thức sử dụng đất hay mục đích sử dụng đất. Có những quyền, tùy từng thời điểm và từng trường hợp, mà người sử dụng đất có thể quyết định thực hiện hay không thực hiện. Ví dụ như người sử dụng đất có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện khi cho rằng có hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình hoặc có thể yêu cầu hay không yêu cầu nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp. Có quyền người sử dụng đất không cần phải tiến hành nhưng vẫn có thể đương nhiên được hưởng do thành quả của các công trình mà nhà nước xây dựng vì lợi ích chung, như quyền hưởng các lợi ích do công trình của nhà nước phục vụ, việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp mang lại. Có quyền để được hưởng nó một cách xứng đáng, bản thân người sử dụng đất phải bỏ ra nhiều công sức Chi phí và thời gian để đầu tư Đó chính là quyền hưởng thành quả lao động Kết quả đầu tư trên đất Thành quả lao động và kết quả đầu tư trên đất Là sự kết tinh lao động của người sử dụng đất Vào trong đất đai Nó bao gồm giá trị mà người sử dụng đất đầu tư Vào đất để nâng cao chất lượng của đất Như quá trình chăm sóc Cải tạo Bụi bổ Làm tăng độ màu mỡ của đất Và giá trị tài sản mà người sử dụng đất tạo lập nên Như nhà ở Công trình xây dựng khác Hoa màu và cây trồng lâu năm Đây là một quyền quan trọng bởi khi sử dụng đất điều mà người sử dụng đất quan tâm đầu tiên không phải là hình thức, chế độ sở hữu đối với đất đai mà là vấn đề họ được hưởng lợi ích gì từ mảnh đất mà họ đang sử dụng Để đảm bảo quyền này cho người sử dụng đất pháp luật đất đai hướng đến việc bảo vệ quyền sở hữu của người sử dụng đất đối với các tài sản trên đất bồi thường giá trị tài sản này khi nhà nước thu hồi đất Thông qua quy định về nghĩa vụ tài chính Nhà nước đảm bảo cho người sử dụng đất được hưởng trọn vẹn thành quả lao động, kết quả đầu tư vào đất mà họ đã bỏ ra, nhất là trong hoạt động khai thác đất nông nghiệp. Chẳng hạn để xác định khả năng sinh lợi của đất đai phục vụ mục đích thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trong lục thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà nước chỉ dựa vào căn cứ hoàn toàn là các yếu tố tự nhiên như chất đất, vị trí, địa hình, điều kiện khí hậu, thời tiết và điều kiện thúy tiêu. Điều 7 Sự tác động của người sử dụng nước vào đất đai để làm cho đất đai màu mỡ hơn, cho năng suất, sản lượng cao hơn, sẽ không bị nhà nước điều tiết. Cũng có quyền, tùy thuộc về người sử dụng đất. Nhưng để họ có thể hưởng được quyền này, lại phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động quản lý đất đai mà nhà nước tiến hành, phụ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm của cơ quan, cán bộ có thẩm quyền, quản lý đất đai. Đó là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trên thực tế, việc cấp giấy chứng nhận diễn ra còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng đất, xuất phát từ sự phức tạp trong việc thay đổi màu giấy chứng nhận, trong thủ tục cấp giấy tại địa phương và sự chưa hoàn chỉnh của hồ sơ địa chính. Cần lưu ý đối với quyền được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, tuy thuộc nhóm quyền chung nhưng không phải người sử dụng đất nào cũng được nhà nước bồi thường cho diện tích đất bị thu hồi. Để được hưởng quyền này, người bị thu hồi đất cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định do pháp luật đất đai quy định đã được trình bày tại chương 4. Ngoài ra, dù không được liệt kê trong nhóm các quyền chung của người sử dụng đất, nhưng vẫn có thể xem quyền sử dụng hạn chế đối với thừa đất liền kề là một quyền chung. Bởi lẽ, luật đất đai năm 2013 cho phép người sử dụng đất không giới hạn loại chủ thể Được sử dụng hạn chế thừa đất liền kề nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết, hợp lý trong việc khai thác, sử dụng đất cũng như trong sinh hoạt của mình. Như quyền về lối đi, cấp thoát nước, tưới nước, tiêu nước trong cành tác, cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc. Và các nhu cầu cần thiết khác. Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thừa đất liền kề được thực hiện theo quy định dân sự và đăng ký theo pháp luật đất đai. 2.2. Quyền giao khoán đất. Nhằm đảm bảo việc sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, bên cạnh quy định về việc giao đất hoặc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất để sử dụng một cách ổn định, lâu dài và đảm bảo quyền lợi của họ, nhà nước còn cho phép các doanh nghiệp quốc doanh sử dụng đất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp được giao khoán đất. Việc giao khoán này sẽ tạo điều kiện giúp cho các doanh nghiệp, nhà nước huy vọng 4, lao động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong hoạt động của mình. Đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, vừa góp phần xóa đói giảm nghèo, vừa đảm bảo được an ninh quốc phòng trên địa bàn. Với mục đích trên, vấn đề giao khoán đất đã được quy định từ rất sớm, nhất là đối với đất lâm nghiệp. Rải rác trong các văn bản pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, sau đó việc giao khoán đất nông nghiệp và lâm nghiệp được thống nhất quy định trong nghị định 01/1995 Trên nd ngày 4 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ, Điều 73 Nghị định 181 trên 2004 trên nd quy định thi hành luật đất đai năm 2003 có quy định ngắn gọn về chủ thể giao và nhận khoáng đất. Nội dung giao khoán đất tiếp tục được điều chỉnh cụ thể bởi Nghị định 135 trên 2005 trên ND-CB ngày 8 tháng 1 năm 2005 của Chính phủ và trong văn bản hướng dẫn thi hành nghị định này là thông tư 102/2006/TT-BNN trên trên ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dựa vào các quy định pháp luật trên và mục đích giao khoán, có thể thấy giao khoán đất là loại quyền đặc thù được nhà nước quy định không phải cho tất cả chủ thể sử dụng đất mà chỉ riêng có đối với các doanh nghiệp nhà nước sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản làm muối cụ thể bao gồm các chủ thể sau một nông trường quốc doanh lâm trường quốc doanh công ty xí nghiệp nông nghiệp lâm nghiệp nhà nước gọi chung là nông trường quốc doanh lâm trường quốc doanh Hoạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc được nhà nước giao đất cho thuê đất giao đất rừng sản xuất cho thuê đất rừng sản xuất giao hoặc cho thuê đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản 2. ban quản lý rừng phòng hộ Ban quản lý rừng đặc dụng, gọi chung là ban quản lý rừng, có đất rừng sản xuất là đất rừng tự nhiên và đất rừng trồng. 3. Công ty cổ phần, trong đó nhà nước giữ cổ phần chi phối và công ty trách nhiệm hữu hạng nhà nước một thành viên, được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh, các trung tâm, trạm, trại trực tiếp sản xuất, có sử dụng đất nông, lâm nghiệp và mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. theo đó Loại đất và rừng được giao khoán chỉ có thể là đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất đã có rừng và đất để trồng rừng. Rừng sản xuất là rừng tự nhiên và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản. Xét về bản chất, giao khoán đất không phải là hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận nên chủ thể được nhận khoán cũng không được áp dụng một cách rộng rãi mà phải tuân theo thứ tự ưu tiên lực định như sau: 1. cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc cho bên giao khoán, 2. Hộ gia đình có người đang làm việc cho bên giao khoán hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, hưởng chế độ đang cư trú hợp pháp trên địa bàn nơi có đất của bên giao khoán. 3. Hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đang cư trú hợp pháp trên địa bàn, nơi có đất của bên giao khoán. Ưu tiên giải quyết cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, đời sống khó khăn có nhu cầu và đủ năng lực nhận khoán. Nhằm đảm bảo hiệu quả và đạt được mục đích của việc giao nhận khoán, hoạt động này phải được tiến hành dựa trên các căn cứ về khả năng và điều kiện của cả hai bên giao khoán và nhận khoán. Đối với bên giao khoán, cần xem xét các vấn đề về quỹ đất, quỹ rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho thuê, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của bên giao khoán và dự án đầu tư hoặc phương án tổ chức sản xuất kinh doanh của bên giao khoáng để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với bên nhận khoáng, cần xem xét đến khả năng vốn, trình độ quản lý và nguồn lực lao động phù hợp và đảm bảo cho việc khai thác đất hoặc rừng được giao khoáng. Ngoài ra, các chính sách đầu tư, hỗ trợ bằng vốn của nhà nước và các chính sách kinh tế, xã hội khác cũng được căn cứ cần được cân nhắc trong việc giao khoáng và nhận khoáng. Với các căn cứ trên và dựa vào hình thức tổ chức sản xuất, Kinh doanh cũng như trình độ quản lý của mình, bên giao khoán được lựa chọn các hình thức giao khoán thích hợp với khả năng của bên nhận khoán, bao gồm khoán ổn định theo chu kỳ cây trồng hoặc chu kỳ kinh doanh, khoán công đoạn, khoán một hay nhiều công đoạn theo quy trình trồng, chăm sóc thu hoạch đối với cây lâu năm, và khoán theo vụ năm hoặc khoán ổn định theo thỏa thuận giữa hai bên đối với đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản. Về nguyên tắc, thời gian giao nhận khoáng, do hai bên thỏa thuận tùy theo chu kỳ cây trồng hoặc chu kỳ kinh doanh của từng loại rừng, nhưng không vượt quá thời hạn tối đa luật định, cụ thể là không quá 10 năm đối với đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, không quá 20 năm đối với đất trồng cây hàng năm, không quá 30 năm đối với đất trồng cây lâu năm, và không quá 50 năm đối với đất trồng rừng sản xuất, cũng như rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng. Việc giao nhận khoán được tiến hành thông qua hồ sơ giao khoán với các loại giấy tờ và hợp đồng theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định. Điều cần lưu ý là, đối với chủ thể nhận khoáng, tuy trực tiếp khai thác, sử dụng đất đai có thể có quyền sở hữu đối với tài sản đã đầu tư, tạo lập trên đất, nhưng không phải là người sử dụng đất, không được cấp giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất và không được hưởng quyền hoặc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Quyền nghĩa vụ của chủ thể nhận khoán được quy định cụ thể trong hợp đồng giao khoán. Trong quan hệ này, chủ thể giao khoán mới là người sử dụng đất dù không phải là người trực tiếp khai thác đất đai. Luật Đất đai năm 2013 tuy vẫn tiếp tục ghi nhận quyền giao khoán nhưng loại chủ thể giao nhận khoán, loại đất được giao khoán, mục đích và phạm vi giao khoán đã có sự thu hẹp. Luật chỉ cho phép giao khoán đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng. Chủ thể được phép giao khoán là tổ chức quản lý đường phòng hộ và tổ chức quản lý rừng đặc dụng, và chủ thể được nhận khoáng là đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ các tổ chức này là hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu vực đó, nhằm phục vụ cho mục đích bảo vệ và phát triển rừng. Hiện những điều chỉnh trên của luật đất đai năm 2013 chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. 2.3 Quyền giao dịch quyền sử dụng đất 2.3.1 Khái niệm giao dịch quyền sử dụng đất Giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 121 Bộ Luật Dân sự năm 2005 là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự. Theo đó, giao dịch quyền sử dụng đất cũng là sự thỏa thuận, hay còn gọi là hợp đồng, giữa các chủ thể với nhau, trong đó một bên là người sử dụng đất hoặc là hành vi pháp lý đơn phương của người sử dụng đất làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với quyền sử dụng đất. Việc người sử dụng đất được thực hiện giao dịch đối với quyền sử dụng đất đã được quy định chính thức tại Điều 18 Hiến pháp năm 1992 và thuật ngữ được sử dụng ở đây không phải là thuật ngữ giao dịch quyền sử dụng đất mà là thuật ngữ chuyển quyền sử dụng đất. chú thích 6. Điều 18 Hiến pháp năm 1992 quy định tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm đất được chuyển quyền sử dụng đất được nhà nước giao theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, luật đất đai năm 1993 quy định cụ thể 5 loại quyền chuyển quyền ban đầu, bao gồm quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế và thế chấp quyền sử dụng đất. Sau hai lần sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 1993, người sử dụng đất được trao thêm quyền góp vốn và bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất. Đến luật đất đai năm 2003, nhà nước lại tăng thêm cho người sử dụng đất quyền tặng cho quyền sử dụng đất. Tuy cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 1992, nhưng trong các luật đất đai không sử dụng thuật ngữ, chuyển quyền sử dụng đất, mà nêu tên cụ thể của từng loại quyền, đồng thời cũng không đề cập thuật ngữ giao dịch quyền sử dụng đất. Thuật ngữ giao dịch về quyền sử dụng đất được chính thức nhắc đến đầu tiên và cũng chỉ một lần, nhưng không có sự giải thích. Tại Điều 184 Nghị định 181 trên 2004 trên ndcb ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai Cũng điều chỉnh hành vi giao dịch đối với quyền sử dụng đất Bộ luật dân sự năm 1995 từ điều 690 đến điều 744 quy định cụ thể về năm hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế và thế chấp quyền sử dụng đất nhưng gọi chung bằng một thuật ngữ pháp lý là chuyển quyền sử dụng đất Bộ luật dân sự năm 2005 từ điều 688 đến điều 735 tiếp tục giữ nguyên cách gọi này dù cũng như quy định của luật đất đai có bổ sung thêm cho người sử dụng đất quyền tặng cho và quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nghĩa là nói đến chuyển quyền sử dụng đất là nói đến các hành vi giao dịch vừa nêu. Điều này vô hình chung được xem như một quy ước không thể đem xem xét lý giải dưới góc độ lý luận bởi lẽ nếu hiểu chuyển quyền sử dụng đất là sự dịch chuyển hẳn quyền sử dụng đất từ chủ thể này sang chủ thể khác làm chấm dứt quyền sử dụng đất của chủ thể thực hiện quyền và làm phát sinh quyền sử dụng đất của chủ thể nhận quyền nói cách khác là có sự thay đổi chủ thể sử dụng đất thì hành vi thế chấp quyền sử dụng đất có phải là hành vi chuyển quyền sử dụng đất hay không ở đây người sử dụng đất không chuyển quyền sử dụng đất của mình cho chủ thể khác sử dụng mà chỉ dùng giá trị quyền sử dụng đất làm cho tài sản bảo đảm cho khoản vốn đã vay nhằm phục vụ cho việc sử dụng đất hiệu quả hơn. Họ vẫn là người trực tiếp sử dụng đất. Theo đó, không thể thấy được trong hành vi này có sự chuyển quyền trọn vẹn. Có quan điểm cho rằng thế chấp quyền sử dụng đất là hành vi chuyển quyền có điều kiện. Vì khi không có khả năng thanh toán, quyền sử dụng đất dùng làm tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý và bên thế chấp phải chấp nhận chuyển quyền sử dụng đất của mình để hoàn trả cả vốn lẫn lãi đã vay. Tuy nhiên, trong quan hệ thế chấp Điều chắc chắn là cả bên thế chấp và bên nhận thế chấp không bao giờ mong muốn xảy ra vấn đề, mất khả năng thanh toán nợ. Và lại, khi xử lý quyền sử dụng đất thế chấp, dù là theo cách thức nào, thỏa thuận của các bên, theo bản án của tòa án hoặc quyền sử dụng đất được đưa ra đấu giá hay chuyển nhượng, thì bên nhận thế chấp cũng không phải là bên nhận quyền sử dụng đất. Họ chỉ hướng đến việc nhận lại được khoản vốn và nếu có thể là cả khoản lãi phát sinh mà họ đã cho vay sau khi xử lý quyền sử dụng đất thế chấp. Nếu cho rằng việc mất khả năng thanh toán là điều kiện dẫn đến sự chuyển quyền thông qua việc xử lý quyền sử dụng đất thế chấp, thì rõ ràng quan hệ xử lý này không còn là vấn đề thuộc quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất. Do đó, sự gắn ghép khái niệm như thế có phần khiên cưỡng. Tương tự, cho thuê quyền sử dụng đất cũng chỉ là sự chuyển quyền sử dụng đất trong một thời gian nhất định Theo thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ thể đi thuê trên cơ sở quy định của pháp luật, nó không làm chấm dứt hoặc chuyển hẳn quyền sử dụng đất của người cho thuê sang chủ thể đi thuê, mà chỉ làm tạm giám đoạn trong thời gian cho thuê. Khi thời gian cho thuê kết thúc, quyền sử dụng đất trở lại thuộc về người cho thuê. Dù người thuê quyền sử dụng đất là người trực tiếp khai thác đất đai trên thực tế, nhưng về mặt pháp lý, người cho thuê vẫn là người sử dụng đất vẫn được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, chứ không chuyển các quyền và nghĩa vụ này cho người thuê quyền sử dụng đất. Họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước nhà nước đối với việc khai thác và sử dụng đất. Đối với người đi thuê, quyền và nghĩa vụ của họ sẽ được thỏa thuận và hiện trong hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất. Bên cạnh đó, có hành vi giao dịch lại dẫn đến hai hệ quả khác nhau, hoặc có hoặc không có sự chuyển quyền sử dụng đất. Đó là hành vi góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Nếu việc góp vốn không hình thành, nên pháp nhân mới, thì quyền sử dụng đất vẫn thuộc về bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này, quan hệ góp vốn bằng quyền sử dụng đất không làm phát sinh sự chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất dẫn đến hình thành, nên pháp nhân mới, thì pháp nhân được thành lập này sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đưa vào góp vốn. Theo đó, quyền sử dụng đất của bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất sẽ được chuyển sang cho chủ thể khác là pháp nhân mới được thành lập do sự góp vốn. Trong trường hợp này, quan hệ góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã làm nảy sinh việc chuyển quyền sử dụng đất. Thế nhưng Bộ Luật Dân sự năm 1995 lại không quy định và không đưa hành vi góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới vào trong nhóm các quyền chuyển quyền sử dụng đất. Điều này xuất phát từ việc những quy định về chuyển quyền sử dụng đất của Bộ Luật Dân sự năm 1995 là để làm rõ hơn các quy định của luật đất đai năm 1993 đối với năm hành vi giao dịch chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế và thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Trong luật đất đai năm 1993 cũng không quy định về quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất hay góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất được quy định lần đầu tiên trong pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được nhà nước giao đất cho thuê đất. Chú thích 7. Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất cho thuê đất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 10 năm 1994, được sửa đổi, bổ sung bởi pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất cho thuê đất. Ngày 27 tháng 8 năm 1996 Hai văn bản này hiện nay đã hết hiệu lực Và chỉ dành cho tổ chức kinh tế như Y nhỏ Tổ chức kinh tế được giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, thủy sản Là muối không thu tiền sử dụng đất được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất liên danh trong và ngoài nước Hay y nhỏ Tổ chức kinh tế được giao đất có thu tiền sử dụng đất Được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất liên doanh trong nước Ba y nhỏ Tổ chức kinh tế được cho thuê đất thì chỉ có doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị xã hội Doanh nghiệp an ninh quốc phòng Được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất liên doanh trong và ngoài nước Theo đó hộ gia đình cá nhân không được quy định có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh Do vậy Quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất không được Bộ Luật Dân sự năm 1995 ghi nhận để đưa vào nhóm hành vi chuyển quyền sử dụng đất. Sau khi quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất được quy định trong lần sửa đổi bổ sung đầu tiên của luật đất đai năm 1993 thì Bộ Luật Dân sự năm 2005 mới đưa quyền góp vốn này cùng với quyền tặng cho quyền sử dụng đất vào nhóm các hành vi gọi chung là chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Bộ Luật Dân sự năm 2005 cũng không phân biệt hệ quả của việc góp vốn để xác định hành vi này có hay không sự chuyển quyền sử dụng đất theo đúng bản chất của sự chuyển quyền. Đến luật đất đai năm 2003 với sự giải thích từ ngữ tại khoảng 4 điều 4 một cách gián tiếp thông qua định nghĩa thuật ngữ nhận chuyển quyền sử dụng đất. Chuyển quyền sử dụng đất đã được hiểu đúng với bản chất của nó, nghĩa là có sự dịch chuyển hẳn quyền sử dụng đất từ chủ thể này sang chủ thể khác. Các hành vi chuyển quyền cũng được liệt kê bao gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới. Tiếp tục ghi nhận trực tiếp hơn, luật đất đai năm 2013 tại khoảng 10 Điều 3 đã quy định và giải thích cụ thể khái niệm chuyển quyền sử dụng đất. Đó là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong luật đất đai năm 2013, không còn phân biệt việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất hình thành hay không, hình thành pháp nhân mới để xác định có hay không, có sự chuyển quyền sử dụng đất như luật đất đai năm 2003. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất được thừa nhận chính thức là một hành vi chuyển quyền sử dụng đất. Khi thực hiện sẽ luôn có sự dịch chuyển quyền sử dụng đất từ bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất sang chủ thể khác, Theo đó, có thể hiểu bao gồm việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào một pháp nhân đã được thành lập và góp vốn bằng quyền sử dụng đất dẫn đến thành lập pháp nhân. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất dưới dạng hợp đồng, hợp tác kinh doanh, không thành lập pháp nhân, không được điều chỉnh bởi luật đất đai mà theo quy định của pháp luật về đầu tư. Như vậy, xét dưới góc độ lý luận, những hành vi được xem là chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật Dân Sự là chưa phù hợp. Thế nhưng thực tế đã chấp nhận khái niệm chuyển quyền sử dụng đất trong bộ luật dân sự như một cách gọi mang tính quy ước. Do khái niệm này không thể hiện được bản chất của các cả hành vi giao dịch đối với quyền sử dụng đất mà nhà nước quy định trao cho người sử dụng đất, nên để phù hợp hơn, khái niệm giao dịch quyền sử dụng đất đã được sử dụng khi đề cập đến các hành vi giao dịch nói trên. Thông qua việc cho phép người sử dụng đất đưa quyền sử dụng đất vào lưu thông, trao đổi trên thị trường theo những hành vi giao dịch nhất định đã được quy định, Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng hơn để người sử dụng đất có thể khai thác lợi ích kinh tế từ đất đai, đảm bảo quyền lợi và sự gắn bó của họ trong quá trình sử dụng đất. Đồng thời, sự lưu thông trao đổi này cho thấy quyền sử dụng đất đã được nhà nước công nhận như một loại quyền tài sản mà nhà nước trao cho người sử dụng đất. Điều này có nghĩa tuy không phải là chủ sở hữu của đất đai, nhưng người sử dụng đất lại có quyền sở hữu đối với quyền sử dụng đất hay quyền sử dụng đất là tài sản. Chủ thích 8. Theo khái niệm về tài sản mà Điều 163 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định, thì tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Nếu người sở hữu đất được thực hiện giao dịch đối với quyền sử dụng đất, đưa quyền sử dụng đất của mình vào lưu thông trên thị trường như một hàng hóa, thì quyền sử dụng đất này được xem như quyền tài sản hay khái quát hơn là tài sản của họ. Thuốc sở hữu của họ cụ thể là đối với những chủ thể có quyền giao dịch, quyền sử dụng đất. Sự trao quyền giao dịch, quyền sử dụng đất của nhà nước cho người sử dụng đất đã dẫn đến quan điểm về sự tồn tại, một hình thức sở hữu kép, đối với đất đai ở nước ta, sở hữu pháp lý và sở hữu thực tế, trong đó nhà nước là chủ sở hữu về mặt pháp lý, nắm giữ quyền sở hữu pháp lý đối với đất đai nhằm thuận tiện cho việc can thiệp vào các quan hệ đất đai và điều chỉnh quan hệ thông qua các hoạt động như lập quy hoạch. Kế hoạch sử dụng đất và thu hồi đất. Người sử dụng đất với các quyền giao dịch quyền sử dụng đất mang tính định đoạt như là quyền của chủ sở hữu, được trao quyền sở hữu thực tế đối với đất đai, điều này giúp người sử dụng đất tự do hơn trong việc sử dụng, khai thác lợi ích kinh tế của đất đai và phát huy tác dụng tích cực của thị trường quyền sử dụng đất. Chú thích chính, lưu quốc thái tài liệu đã dẫn chú thích 21, các trang 26 và 27. Thầy ơi xem lại giúp em đoạn này, chú thích từ công trình nào của thầy, em cắt ra nên giờ không nhớ ở đâu. Tóm lại, thông qua quy định và cách hiểu về các hành vi giao dịch đối với quyền sử dụng đất của người sử dụng đất, có thể hiểu giao dịch quyền sử dụng đất là việc sử dụng đất tiến hành dịch chuyển quyền sử dụng đất của mình theo nội dung và hình thức nhất định, phù hợp quy định của pháp luật đất đai nhằm thực hiện quyền tài sản của mình đối với quyền sử dụng đất. Và cũng theo quy định của pháp luật đất đai, giao dịch quyền sử dụng đất bao gồm các quyền như sau Y nhỏ, chuyển đổi quyền sử dụng đất, hay Y nhỏ, Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bài y nhỏ cho thuê hoặc cho thuê lại quyền sử dụng đất, 4 để thừa kế quyền sử dụng đất, 5 tặng cho quyền sử dụng đất, 6 thế chấp bằng quyền sử dụng đất và 7 góp vốn bằng quyền sử dụng đất, trong đó có những quyền khi được thực hiện sẽ có sự dịch chuyển hẳn quyền sử dụng đất từ chủ thể thực hiện quyền sang chủ thể nhận quyền. Làm chấm dứt quyền sử dụng đất của chủ thể này và làm phát sinh quyền sử dụng đất của chủ thể kia. Nghĩa là có sự thay đổi chủ thể sử dụng đất. Các quyền giao dịch này được gọi là quyền chuyển quyền sử dụng đất, bao gồm quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 2.3.2 Điều kiện chung để thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất. Đây là những điều kiện đòi hỏi chung mà các chủ thể sử dụng đất cần đáp ứng khi thực hiện quyền giao dịch quyền sử dụng đất không áp dụng riêng cho chủ thể nào cũng như không áp dụng riêng cho việc thực hiện quyền giao dịch nào bao gồm 4 điều kiện được quy định tại khoảng 1 điều 188 luật đất đai năm 2013 Thứ nhất, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau đây gọi là giấy chứng nhận Giấy chứng nhận là chứng thư pháp lý do nhà nước cấp cho người có quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để xác định và bảo hộ các quyền sử dụng, sở hữu này của người sử dụng đất. Chủ thể nào có giấy chứng nhận với tên của họ được ghi nhận trên giấy nghĩa là quyền sử dụng đất hợp pháp của họ đã được chứng minh. Họ có thể có quyền đưa quyền sử dụng đất của mình vào trong giao dịch. Đây là yêu cầu hợp lý được đặt ra nhằm kiểm tra tính hợp pháp của đối tượng giao dịch cũng như tư cách chủ thể có quyền sử dụng đất đưa vào giao dịch. Do sự thay đổi của quy định pháp luật về mẫu giấy chứng nhận nên thực tế tồn tại nhiều loại giấy chứng nhận khác nhau đối với quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là loại giấy chứng nhận hợp pháp thống nhất áp dụng cấp cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Quy định từ ngày 1 tháng 8 năm 2009 trở đi theo quy định tại Điều 4 và Điều 7 luật số 38 trên 2009 trên Quy H12. Ngày 19 tháng 6 năm 2009, sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Giấy chứng nhận này được chính thức phát hành và cấp cho người sử dụng đất từ ngày 10 tháng 12 năm 2009, chú thích 10. Đây là ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định 88 trên 2009 nđ cb của Chính phủ vào ngày 19 tháng 10 năm 2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Các loại giấy chứng nhận được ban hành trước thời gian đó vẫn được xem là hợp pháp và có giá trị pháp lý tương đương, bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy đỏ cũ được ban hành theo Quyết định 201, quy trên DKTK ngày 14 tháng 7 năm 1989 của Tổng cục Quản lý ruộng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy hồng cũ, được ban hành theo Nghị định 60 trên CB, của chính phủ vào ngày 5 tháng 7 năm 1994. Về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đỏ mới được ban hành theo Luật Đất đai năm 2003 và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở giấy hồng mới được ban hành theo Luật Nhà ở năm 2005. Người có một trong các loại giấy tờ này vẫn được thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất mà không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Khi thực hiện giao dịch mà có sự chuyển quyền sử dụng đất thì người nhận quyền sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất cho thuê đất. Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận khoảng 1 điều 168 luật đất đai năm 2013. Việc người sử dụng đất chết là một sự kiện bất khả kháng mà người sử dụng đất không dự liệu được nên không thể chỉ vì không có giấy chứng nhận mà tước đi quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của họ. Hơn nữa, để thừa kế quyền sử dụng đất không phải là một giao dịch mang tính chất kinh doanh nó là sự thể hiện tình cảm, tình yêu thương của người để thừa kế dành cho người nhận thừa kế. Tương tự, chuyển đổi quyền sử dụng đất cũng không phải là loại giao dịch có tính chất hàng hóa tiền tệ nhằm mục đích kinh doanh mà nhằm thuận tiện cho đời sống của người nông dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp. vì vậy, sự loại trừ phải có giấy chứng nhận khi được thực hiện giao dịch đối với hai trường hợp trên là tương đối phù hợp. thứ hai, không có tranh chấp đối với diện tích đất đưa vào giao dịch. đây là quy định nhằm xác định rõ tư cách pháp lý của chủ thể thực hiện quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp thực sự của họ. một chủ thể chỉ được hưởng và được thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà mình có quyền sử dụng quy định này cũng đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch còn lại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp đất đai tránh rắc rối phát sinh sau này vì vậy trường hợp đất đang bị tranh chấp thì cần phải giải quyết xong tranh chấp người sử dụng đất mới được thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất thứ ba quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án nếu việc thế chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán khoản vay của người sử dụng đất thì tương tự việc quyền sử dụng đất bị kê biên cũng là để đảm bảo nghĩa vụ tài sản bằng người sử dụng đất phải thực hiện nhưng trên cơ sở sự cưỡng chế của pháp luật điều kiện này được đặt ra nhằm tránh sự tẩu tán tài sản và lẫn tránh nghĩa vụ của người sử dụng đất khi quyền sử dụng đất bị kê biên để đảm bảo thi hành án thì quyền sử dụng đất của người sử dụng đất đã bị hạn chế và do đó không được phép thực hiện giao dịch đối với quyền sử dụng đất của mình thứ tư việc sử dụng đất phải còn trong thời hạn sử dụng đất Về thời hạn sử dụng đất, theo pháp luật đất đai có hai trường hợp là sử dụng đất ổn định lâu dài và sử dụng đất có thời hạn. Như vậy có thể hình dung, đây là điều kiện đặt ra đối với loại đất có quy định thời hạn sử dụng. Người sử dụng đất chỉ được thực hiện giao dịch khi quyền sử dụng đất của họ còn trong thời hạn sử dụng đất. Điều này là phù hợp bởi nếu hết thời hạn sử dụng mà người sử dụng đất không được gia hạn thì quyền sử dụng đất sẽ bị nhà nước thu hồi, đồng nghĩa với việc quyền sử dụng đất của người sử dụng đất bị chấm dứt. Và đương nhiên, khi đó họ không còn là chủ thể có quyền sử dụng đất để có thể thực hiện được quyền giao dịch quyền sử dụng đất.